3.8 Đến học kỳ cuối của năm thứ 2 cao học Vì bận luận văn nên chắc Yến nhầm tính có khoảng 2 tuần chưa gặp Giang Sơn rồi Chuyện audio mới.com chấm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hôm ấy sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm Cô gọi điện cho anh Kết quả điều khiến cô bất ngờ là Người nghe điện thoại chính là cô gái nhu mì kia Cô ta nói Tổng giám đốc Giang đang tắm Chắc Yến bỗng thấy tim đập nhanh Hỏi ngược lại đối phương, cô là ai? Đối phương như đã chuẩn bị sẵn câu hỏi này, thông thả đáp, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc Giang. Sau khi khúc máy, chắc Yến lặng lẽ ngồi rất lâu, di động đặt cạnh bên. Cô đang chờ nó reo, chờ Giang Sơn gọi lại, chờ anh giải thích. Nhưng hôm ấy cô ngồi từ chiều đến khi chạm vạng, di động chỉ nằm trên bàn, lặng lẽ. Trái tim chắc Yến, vô thức như treo lơ lửng. Cho dù hôm sau cô vẫn làm những việc nên làm như thể không có gì xảy ra, nhưng trái tim vẫn treo ở đó, không còn vững tâm nữa. Đến hai hôm sau Giang Sơn mới gọi đến. Anh rất sung sướng nói với chắc Yến rằng qua hai hôm gian khổ vừa qua, cuối cùng anh đã đàm phán xong một mối làm ăn mới. "Vợ yêu, sau này chồng nuôi em, em cứ chuyên tâm ở nhà hưởng phúc của bà vợ trẻ đi nhé." Anh hững khởi đến độ một miệng nói ra hai tiếng, "Vợ yêu." Chắc Yến lại không thấy vui lây với anh Một lúc lâu sau cô mới khẽ thở dài Dù rất nhẹ, nhưng vẫn bị Giang Sơn nhận ra Văn tĩnh, em sao vậy? Sao có vẻ không vui thế? Anh đã đàm phán thành công vụ mua bán này mà em không vui mừng cho anh à? Vì bạn gái không thể chia sẻ niềm vui thắng lợi Giang Sơn thoáng cảm thấy mất ứng Đừng buồn phiền nữa Để anh kể em nghe chuyện này đã đàm phán thành công thế nào nhé? Đặc biệt là sự khó khăn Chắc Yến lại lặng lẽ thở dài. Cô vốn không muốn tạt gáo nước lạnh vào lúc anh đang vui sướng. Nhưng chuyện này nếu là trước kia. Giả như cô vẫn không quan tâm đến quan hệ của hai người. Ở bên nhau cũng được mà chia tay cũng chẳng sao. Giả như là thế thì có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Không truy cứu làm gì. Nhưng bây giờ thì khác. Cô đã quyết định sẽ sống cùng anh suốt quãng đời còn lại. Nên cô vẫn không thể nhẫn nhịn Giang Sơn. Em có thể hỏi anh một việc không Cuối cùng cô cắt ngang lời anh Giang Sơn dường như vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết Khực lại giữa chừng Hả Anh ngừng lại rồi đáp Đương nhiên là được Văn tĩnh Hai chúng ta có gì cứ nói Còn phải khách sáo thế ư Anh cũng tỏ ra buồn buồn Chắc Yến dây dây ấn đường Trong tích tắc cô cảm thấy mệt mỏi dã rời Hai hôm trước Em gọi di động cho anh Thư ký anh nghe máy cô ta nói rằng anh đang tắm bên kia Giang Sơn rõ ràng đang ngẩn ra hẳn nhiên là anh không biết chắc Yến đã từng tìm anh anh nghĩ một lúc rồi trả lời đúng, trước hôm đó anh Tăng Ca không ngủ nghe gì buổi chiều lại hẹn gặp mặt người phụ trách bên đối phương nên trước khi xuất phát anh đã tắm trong văn phòng để tinh thần tỉnh táo văn tĩnh, có phải em nghĩ sai lệch đi không em vẫn biết là phòng vệ sinh trong văn phòng anh có chỗ để tắm mà Chắc Yến cảm thấy lồng ngực rất nặng nề như có gì chặt ở đó mà không gỡ ra nổi. Đúng, em biết, em biết văn phòng anh có phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có chỗ tắm. Nhưng vấn đề là, thư ký của anh bắt đầu từ lúc nào đã có thể đường hoàng, thản nhiên nghe di động của anh. Giang Sơn im lặng. Một lát sau, anh nói, văn tĩnh, anh nghĩ cô ta sợ anh sẽ bỏ lỡ điện thoại của người phụ trách bên kia. Chắc Yến cuối cùng cũng không kìm được nụ cười lạnh lẽo, di động của anh chắc không đến nỗi không có số của em chứ, chắc cô ta cũng không đến nỗi không biết tên em chứ, chẳng lẽ di động của anh không hiển thị tên người gọi. Giang Sơn thở dài, dịu dọng, văn tĩnh, đang yên đang lành chúng ta đừng mực mình vì chuyện này nhé, sau này anh chụp, ý là được mà, sau này anh không cho cô ta nghe điện thoại của anh nữa, được không, anh nhớ em quá. Cuối tuần đến đây nhé, để anh nhìn thấy em. Chắc Yến nghĩ ngợi rồi nói, cuối tuần em phải làm cho kịp báo cáo. Giang Sơn lại lảng thinh. Sau đó như cố kiên nhẫn, anh trầm giọng nói, văn tĩnh, có phải em đang giận anh không? Dạo này anh bận quá, khó khăn lắm mới nghỉ được một tí. Khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian gặp nhau. Chúng ta đừng giận hờn nhau nữa, được không? Anh thật sự rất nhớ em, đến đây nhé. Chắc Yến bất lực nhắm mắt lại. Anh nói, dạo này, anh bận. Anh nói, khó khăn lắm, anh mới có thể nghỉ ngơi. Anh nói, để cô đến chỗ anh, anh nhớ cô. Bắt đầu từ bao giờ mà góc nhìn của anh chỉ còn có chính anh. Bắt đầu từ bao giờ, thái độ của anh đã trở nên ích kỷ như thế. Em thật sự phải viết báo cáo, không ngạt anh đâu. Cô hơi mệt, không muốn lằng nhằng nữa, giọng điệu cũng có vẻ lạnh nhạt. Giọng Giang Sơn bỗng trở nên lạnh lùng, văn tĩnh. Anh không cười nói nữa, mát mẻ. Anh không nặng nặng bắt em xử lý con nhín kia. Nhưng em vì một cuộc điện thoại mà hờn giận anh à. Giọng anh mang một vẻ lạ lùng, khó hiểu. Chắc Yến hoàn toàn bất lực. Cô cảm thấy dở cười dở méo. Em bận thật mà, thật sự phải biết báo cáo. Thật sự không đi được, thật sự không hờn dỗi gì anh cả. Anh không tin cũng đành chịu vậy. Nhưng tại sao cứ phải lôi bánh bao đậu đỏ vào chuyện này Em đã nói với anh là nó và chủ nhân trước kia của nó đã cắt đứt mọi quan hệ không chỉ ngày một ngày hai Em cũng thế Chủ nhân của nó hiện giờ chỉ có một Đó là em Không dính dáng gì đến người trước kia cả Nó và chuyện thư ký của anh có thể nghe điện thoại của anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Em không biết sao anh lại có thể lấy nó ra để nói em như đang có kẻ mặc cả vậy Thôi không nói nữa Lúc này chúng ta nên bình tĩnh lại. Em phải đến phòng thí nghiệm rồi. Thầy hướng dẫn đang đợi em đi đo số liệu đây. Anh, cũng nên chú ý sức khỏe, đừng làm mệt quá. Bất chấp Giang Sơn như vẫn muốn nói, cô đã gặp điện thoại, ngắt cuộc gọi. Sau khi cuốc máy, chắc Yến cảm thấy cảm giác trong lòng ngực càng nặng nề hơn. Cô ra sức hít thở một hơi thật sâu, như thể không làm thế thì sẽ ngạt thở ngay. Từ chỗ thầy hướng dẫn quay về. Chắc Yến bất ngờ nhận được cuộc gọi của Cát Huy. Cát Huy báo cô biết một tin khiến cô không biết rằng rốt cuộc là rung động hay là kinh động nữa. Em văn Tĩnh lão đại cuối tuần này về, mọi người đi ăn cơm với nhau nhé. Chắc Yến cầm điện thoại, mãi mà không nói gì. Tinh thần cô hoàn toàn lơ lửng, bồng bềnh, không thể kiểm soát được. Một lúc sau nghe Cát Huy cứ gọi mình, chắc Yến mới định thần lại. Cô trả lời Cát Huy. Cuối tuần này tôi phải viết cho kịp hạn nộp báo cáo, rất quan trọng, tôi không có thời gian. Cát Huy ở đầu dây bên kia rõ ràng tỏ ra không vui, chắc văn tĩnh, lão đại bao năm nay khó khăn lắm mới về nước một lần mà, cậu ta quay về để rỗ mẹ đấy. Lần này quay về rồi chưa chắc bao giờ mới xuất hiện lại nữa đâu, cậu nhận tâm thế hả? Lòng ngực lại thấy tương tức, chắc Yến cắn mỗi, nắm chặt tay Hà quyết tâm, xin lỗi Cát Huy. Tôi thật sự không có thời gian Cát Huy có vẻ tức giận Cút máy Chắc Yến cầm điện thoại Đờ đận đứng tại chỗ Cô thầm nhủ mãi một câu Chắc Yến mày là bạn gái của Giang Sơn như lấy Mày là bạn gái của Giang Sơn Cát Huy cút máy không lâu sau Thì tiếng chuông cài riêng cho Giang Sơn lại gieo vang Chắc Yến nghe máy mà lòng thoát vui thoát buồn Văn tĩnh Cuối tuần đến nhé Anh thật sự đang văn nài Nói tâm nguyện của mình, chắc Yến cười, thở dài, em thật sự có báo cáo phải làm gấp thật đấy, không phải đang hờn dỗi mà gạt anh đâu. Giang Sơn bên kia lại im lặng, im lặng khiến bầu không khí giữa hai người bị đè nén rất thấp, rất ngột ngạt, rất lúng túng. Chắc Yến muốn phá vỡ sự căng thẳng đó, cô muốn Giang Sơn tin mình không nói dối, nhưng không hiểu vì sao mà khi mở miệng, cô lại đột ngột nói ra những lời này. Sao anh không tin em? Lúc nãy Cát Huy gọi điện bảo em đi gặp mặt mà em cũng không đi Là vì cuối tuần này phải làm báo cáo Chẳng lẽ như thế anh cũng không tin em thật sự phải làm báo cáo hay sao? Giang Sơn trở nên cảnh giác Tại sao cậu ta gọi em đi? Một suy nghĩ thoáng quá Giọng anh lập tức trở nên sắc nhọn Có phải tên Trương Nhất Địch kia về rồi? Phải không? Chắc Yến chỉ muốn tát mình một cái Cô không muốn dối anh, ấp ống đáp Vâng, Giang Sơn nổi giật Đều là cái cớ phải không? Từ đầu trí phối đều chỉ là cái cớ chứ gì Nào là thư ký của anh tự tiện nghe điện thoại Nào là có báo cáo phải làm Đều là thủ đoạn và viện cớ phải không? Nào là con nhím chết tiệt đã cắt đứt mọi quan hệ và liên hệ với chủ cổ Em đang lừa anh hả? Mới quay đi đã biết người ta cuối tuần về nước rồi Ha, anh biết rồi Có phải vì hắn ta quay về nên em mới tìm cớ cãi nhau với anh, tìm cơ hội chia tay anh, sau đó chạy vào vòng tay hắn phải không? Hả? Chắc Yến anh nói em biết, em là người của anh rồi, em dựa vào đâu mà còn nhớ hắn ta? Em đã ngủ với anh rồi, em nói xem em dựa vào đâu mà còn nhớ hắn? Nghe tiếng khoát mắng quá đáng và vô lý của Giang Sơn, chắc Yến giận đến nỗi sắp không thở nổi. Giang Sơn anh có biết mình đang nói gì làm gì không? Có biết không hả? Anh! Sao anh lại ra nông nỗi như bây giờ chứ? Cô chất vấn anh đầy đau khổ. Giang Sơn cười lạnh. Em hỏi anh sao lại ra nông nỗi này à? Sao em không tự hỏi mình đi? Được, em muốn đi cứ đi. Anh cho em tỏa nguyện. Em muốn tìm hắn thì cứ đi đi. Muốn gặp thì cứ gặp đi. Muốn làm lành với hắn thì cứ đi. Em chớ có nghĩ rằng anh không có em thì không được Đi đi, đi đi Xem xem anh không có em thì có ổn không Nói những lời sau cùng Anh ngầm lên đến độ giọng khàn đập hẳn đi Chắc yến tức đến độ rơi nước mắt Em phải nói gì thì anh mới tin em đây Em và cậu ấy Thật sự đã cắt đứt mọi liên hệ trước khi tốt nghiệp rồi Thật sự đã cắt đứt rồi Giang Sơn mỉa mai châm biếm cô mất hết lý trí Muốn anh tin lời em à Dễ lắm, em nói thẳng trước mặt hắn rằng em đã là người của anh, em đã cùng với anh rồi. Chỉ cần em dám nói thì anh tin là em nói thật. Chắc Yến vô cùng vàng hoàng, anh thật sự muốn em nói những lời. Hạ lưu như thế sao? Anh không nghĩ rằng đó là chuyện riêng tư của chúng ta, không liên quan đến người ngoài hay sao? Làm thế chẳng lẽ anh không thấy ngượng ngủm ư? Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng đó là xỉ nhục cô sao? Giang Sơn như đã quyết tâm, nói như đinh đóng cột Đúng, nói như thế, đó là sự thực Nếu trong lòng em không có tật giật mình thì sao sợ phải nói ra Chắc Yến liên tục hít thở, lòng ngực đau như thể có ai đấm mạnh một cúm Nước mắt muốn kìm cũng không được Được, em sẽ nói với cậu ấy Không sao, em sẽ nói, nhất định sẽ nói Nhưng Giang Sơn anh nhớ lấy Đây là do anh bắt em đi, là anh bắt em đi Nói xong cô lập tức dập máy, tắt luôn điện thoại. Sau đó, người như mềm nhũng ra mệt mỏi đến độ không còn sức dù chỉ để nhúc nhích một chút. Cảm giác bài hoài ập đến nhắn chìm cô. Cô cảm thấy cả đời mình cũng chưa bao giờ gào thét dữ dội như thế. Tim thoáng lạnh. Chẳng lẽ giữa mỗi cặp tình nhân đều phải như thế sao? Cô cảm thấy tim rất đau, người cũng rất mệt, rất mệt. Chắc Yến thật sự không muốn hẹn với Trương nhất định. Cô thật sự phải làm báo cáo Nhưng cuối tuần Khi cô đang tính toán số liệu Thì một cuộc điện thoại hoàn toàn không ngờ tới Đã gọi thẳng đến phòng thí nghiệm Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vẳng đến Chắc Yến Tôi là Trương Nhất Địch Nghe giọng nói ấy Chắc Yến bất giác đờ người Rốt cuộc là đã bao lâu không nghe thấy giọng nói này rồi Đối phương nói với cô Ra ngoài gặp nhau Ăn cơm Được không Giọng anh vẫn bình thẳng như trước Nhưng nghe kỹ sẽ không khó để phát hiện ra Trong sự bình thản ấy thấp thoáng ẩn chứa rất nhiều sự mong chờ và văn ngài Ngày mai tôi đi rồi, cho tôi Gặp bánh bao đậu đỏ đi Như sợ bị từ chối Cuối cùng anh đề nghị như thế Yêu cầu đó đã đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong tim chắc yên Anh về là để dỗ mẹ Còn bánh bao đậu đỏ là do mẹ anh để lại Anh nhất định là rất nhớ mẹ Cũng không biết bánh bao đậu đỏ còn sống được bao năm. Cũng không biết đến khi anh quay về lần nữa, nó có còn hay không. Nhưng nhớ đến Giang Sơn, chắc Yến lại thấy tim nhói đau. Dằn vặt một lúc sau, cuối cùng cô quyết định. Vậy, muộn một chút được không? Mình, mình phải biết xong báo cáo. Ừ, mình biết địa điểm, các cậu đến trước. Mình biết xong báo cáo sẽ đến ngay. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Trương nhất địch. Chắc Yến không thể nói rõ trong lòng cô rốt cuộc là cảm giác gì Anh như cao hơn và đẹp hơn xưa Lúc anh nhìn thấy cô Nói theo kiểu của bọn cát huy chọc ghẹo là Mắt lão đại, soạt một cái sáng hẳn lên Lué lên những tia sáng xanh rực rỡ Anh mỉm cười nhìn cô không trước mắt Cô như có vẻ căng thẳng Lại như cuống quýt Bản thân cô cũng không biết cánh tay mình có run lên hay không Hi Cô vẫy tay Cố gắng tỏ ra tự nhiên Lên tiếng chào anh Hi Anh chào lại Tiến đến đón cô Chắc Yến Lâu quá không gặp Vẫn ổn chứ Trên gương mặt anh là nụ cười nhẹ nhàng Dường như có một niềm vui và xúc động phát ra từ tận đáy lòng ẩn chứa dưới nụ cười đó Nhìn anh tiến dần đến gần Chắc Yến bỗng cảm thấy một áp lực vô hình Áp lực ấy khiến cô căng thẳng Thậm chí sợ hãi Cô đưa cao chiếc giỏ trong tay lên Đẩy đến trước mặt trương nhất địch Bánh bao đậu đỏ Khi cô nói bốn chữ này Gần như là thở gấp Mau nhìn bánh bao đậu đỏ đi Cậu xem này Nhìn thấy cậu nó cứ vạn vẹo sung sướng lắm Ánh mắt trương nhất địch như tối xuống Chầm chậm dừng lại Anh đón lấy bánh bao đậu đỏ từ tay cô Anh đưa con nhím lên ngang tầm mắt Lầm bầm như đang trò chuyện với nó Lại như đang hàn nguyên với Bánh bao đậu đỏ Khác ngoài nó Bánh bao đậu đỏ Sao mày gầy đi nhiều thế Lâu quá không gặp, tao rất nhớ mày, rất nhớ mày. Khoảnh khắc ấy, chắc Yến thấy khóe mắt cay cay. Lúc ăn cơm, chắc Yến nhân cơ hội nói với Trương Nhất Địch bảo anh mang con nhím về nuôi. Trương Nhất Địch không đồng ý. Thôi cậu cứ nuôi đi, nó sắp không nhận ra tôi nữa rồi. Lúc nói nửa câu sau, giọng anh rõ ràng có vẻ hột hẫng nó đã giữ khoảng cách với tôi rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp. Cũng khóa chặt ánh nhìn của cô không cho rời đi Tim chắc Yến đập thình thịch Rốt cuộc là anh đang nói con nhím vô tội kia Hay là thông qua nó để chỉ ai đó Cô không dám nghĩ tiếp Hôm nay đã khác hôm qua Cô không còn tư cách nghĩ ngợi gì nữa Cũng không có tư cách khiến người ta nghĩ ngợi về mình Cô hào sảng nâng ly rượu Mình mời cậu Bất ngờ và đường đột chút rượu Đáy mắt trương nhất địch như phủ một màn xương mờ U buồn lặng lẽ, nhẫn nhịn và kiềm chế Qua đôi mắt đen như van nái ấy Như có rất nhiều tâm trạng đang dâng trào Đang bị anh khổ sở đè nén Anh lặng lẽ nâng ly Cố nở nụ cười Ngửa đầu uống cạn Trong đầu anh thoáng hiện lên câu thơ Khoảng cách xa nhất trên thế gian này Không phải là sự sống và cái chết Mà là anh đứng trước mặt em Nhưng em lại không biết rằng Anh yêu em Chắc Yến, anh đang ở trước mặt em Rốt cuộc là em không biết, hay là không muốn biết, rằng anh yêu em Một bữa cơm kéo dài rất lâu, lúc xong thì trời đã tối Ba tên yêu quái kia cứ không chịu tan cuộc, đòi phải đi hát cho bằng được Chắc Yến nói với họ rằng có báo cáo chưa làm xong, không muốn đi Nhưng kết quả là bị ba tên yêu quái tấn công tập thể Họ sống chết cũng không cho cô về Bó tay, một người không chống nổi ba người Cuối cùng cô đành để họ kéo đi Trên đường, chắc Yến cảm thấy bọn các Huy có vẻ kỳ quọc. Ba tên đó tỏ ra như đang cố ý hình như họ đang cố ý tạo cơ hội gì đó cho cô và Trương nhất địch. Chắc Yến bất lực, cười khổ sở. Cô và Trương nhất địch, hai người họ lần này đã thực sự là, sứ quân đã có vợ, La Phụ đã có chồng. Ba tên kia xem như đã phí công. Trong phòng hát, ba tên yêu quái cứ chọn hết bài hát rồi thay phiên nhau dành mai Goal. Trương nhất địch sau khi chọn một bài thì đến ngồi cạnh chắc yến. Anh ngồi rất gần cô, cô cảm thấy một sự căng thẳng kỳ la ập đến. Cô cúi đầu đồ với bánh bao đậu đỏ để trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của người ngồi cạnh. Bỗng cô nghe thấy anh lên tiếng. Bất cẩn một chút mà chúng ta đã trưởng thành rồi. Cứ như đang hôm qua, chúng ta vẫn là những cậu bé cô bé ngốc nghếch không biết gì. Nhưng trong trước mắt mà chúng ta đã trải qua nhiều chuyện quá rồi. Anh buồn buồn ngậm ngùi, trong phòng ồn ào như thế nhưng giọng anh vẫn rất rõ ràng. Anh không cần ra sức hết lên mà cô còn có thể nghe thấy cả hơi thở của anh. Đúng thế, chắc Yến bất giác bị anh dẫn dụ tư duy, tuổi xuân của chúng ta đều không ở cạnh ta nữa. Chúng ta tốt nghiệp rồi, nhưng nó vẫn bị giam giữ trong trường. Cứ như đang nằm mơ vậy, chỉ trong một đêm chúng ta đã trở thành người lớn, trong vô thức đã mất đi quyền lợi được ngây thơ rồi. Trương Nhất Địch trầm tư một lúc mới hỏi cô, chắc Yến, cậu nghĩ tuổi xuân của chúng ta là gì? Chắc Yến sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc liền trả lời anh, một đoạn hồi ức tràn đầy sự tươi đẹp lạc quan và không thể thực hiện, vui vẻ và đau khổ xen lẫn nhau. Sau đó cô ngẩn đầu lên hỏi lại, còn cậu, tuổi xuân của cậu, cậu nghĩ nó là gì? Trương Nhất Địch nhìn sâu vào mắt cô, tuổi xuân của tôi là một mối tình răng rở. Trái tim chắc Yến đập mạnh theo lời anh nói Các bạn đang nghe chuyện tại website ChuyenAudioMới.com